À, xin lỗi, xin lỗi ạ. Như một phản xạ có điều kiện, người đàn ông đẩy cửa rồi giải bước vào lúc này, hiển nhiên giữ người lại, nhưng chưa đến hai giây sau, anh ta nhanh chóng lại quay người đi ra ngoài. Giang Hiểu Nhi ngước mắt lên theo bản năng, rồi cũng vội vàng từ trên đùi của anh nhảy xuống, hai ánh mắt giao nhau, hình như cô trông thấy được phía sau người đàn ông kia còn có hai người nữa. Gương mặt cô đỏ bừng, không khỏi xấu hổ cùng lo lắng. Cô đứng yên một chỗ mà tay chân luống cuống Em... em phải làm sao bây giờ? Em trốn chỗ nào đây? Vừa rồi là ba của Đào Trinh thì phải Hay là cô hoa mắt? Phùng Dịch Phong bị cô chọc cười Không khỏi cười rộ lên Cũng không phải là không được gặp người khác Em trốn làm cái gì chứ? Anh nắm lấy tay cô rồi lại bế cô ngồi lên đùi của mình Gấp cái gì? Không đi làm để anh ta đợi Đào kiến tiếp sao? Thế mà cũng gấp sao? Đi tìm văn phòng của anh ta sao? nhìn xuống vùng dịch phong lại cọ sát cổ cô đỏ mặt không chịu được sao rằng hiếu nhi còn có thể ngồi yên được nữa chứ đừng lộn xộn đừng lộn xộn việc này khiến những người chờ đợi bên ngoài nghĩ sao chứ vừa nãy đã nhìn thấy cả rồi như thể đang ngồi trên kim giang hiếu nhi bối rối vô thức hỏi chồng à anh đang làm ăn với nhà họ đào sao nghĩ đến đào trinh giang hiếu nhi cảm thấy lạnh sống lưng tại sao phải là với nhà bọn họ chứ thật là phiền phức bất giác cô bĩu môi ừ sao thế em khó chịu sao khó chịu là thật nhưng cũng không đến mức không thông tình đạt lý ngược lại giang hiểu nhi vẫn lắc đầu chỉ là có chút rắc rối thôi anh kiếm tiền của anh ta thì không sao nhưng anh ta kiếm tiền của anh phiền phức lắm nhưng kinh doanh chính là kinh doanh em hiểu đưa tay lên trình lại đường viền của áo vest cho anh giang hiểu nhi cố gắng hết sức mỉm cười em sẽ cố gắng hết sức để điều chỉnh bản thân Sẽ không gây thêm trở ngại cho chồng em nhéo khuôn mặt nhỏ của cô Phùng Dịch Phong nói Ừ, ngoan, nhưng hợp tác Không được như ý, anh ta đã vi phạm hợp đồng Cũng sẽ không có lần sau nữa Mắt sáng lên Nhưng Giang Hiểu Nhi lại tối sầm xuống Vậy anh sẽ không bị ảnh hưởng chứ Đúng là một cái nhà lừa đảo Lừa cô rồi Lại còn lừa cả chồng cô Vốn dĩ cô có chút vui mừng Nhưng lúc này Giang Hiểu Nhi cảm thấy Có chút xót xa cho anh Suy nghĩ ngây thơ của cô đều hiện lên trên mặt Phùng Dính Phong nhìn thấy chính xác Sức lực của anh cũng không tự giác được Mà tăng thêm một chút Anh ta thành toán Không sao Trong tích tắc mặt của Giang Hiểu Nhi sáng trở lại Lúc này một tiếng gõ cửa khác vang lên Tổng giám đốc Lần này là giọng nói của Mạc Ngôn Giang Hiểu Nhi có thể nghe thấy Cô lại nhảy xuống hốt hoảng chạy ra cửa Như thế kiến bò trên trào nóng vậy Chồng ơi chồng sẽ không lại mất dấu người nữa chứ mỉm cười phùng dịch phong liếc nhìn một cánh cửa ở bên trong quay lại giang hiểu nhi vội vàng chạy tới một nơi tiếng đóng sầm cửa vang lên phùng dịch phong mới không nhanh không chạm nói vào đi bước vào cửa một vài người đàn ông đều biết chuyện gì đang xảy ra tất cả đều cúi đầu dịch tâm nhìn quay sang nói chuyện chính nhưng phùng dịch phong dường như không có chuyện gì xảy ra nhìn những bàn fax và một số báo cáo được truyền qua Anh nhanh chóng xử lý chúng. Trong phòng, Giang Hiểu Nhi đầu óc ù ù, sắc mặt đỏ bừng như có thể nhỏ ra máu vậy. Cầm cái túi nhỏ trên tay, thỉnh thoảng venh tai lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, chỉ cần đợi một vài người rời đi, mình sẽ nhanh chóng rút lui. May mắn thay, một vài người ở lại chưa đầy 10 phút thì đã rời đi. Cô thò đầu ra, chắc chắn rằng không có ai ở đó, cô mới nhón gót chân bước ra ngoài. Anh ký Văn Kiệt khóe mắt vẫn đang nhìn vùng dịch phong của cô không khỏi nheo mắt lại đặt bút xuống anh mới nói đừng có làm phiền anh đừng có giờ trò mèo cô thật là hiểu chuyện bất cứ lúc nào luôn luôn có khiến cho người ta cảm thấy chi kỳ một cách đặc biệt chồng à anh vẫn như vậy em sẽ không quấy rầy công việc của anh nữa mặt mũi em đều mất hết rồi em thật không còn mặt mũi để ở lại đây nữa em cũng nên đi làm đây cô phải quay lại lấy xe còn phải đến khách sạn coi chừng anh trai Cô không thể ở đây lâu được Giang hiểu gì khẽ cắn môi dưới Có chút khó xử mà cắn môi dưới Chồng à Anh có thể dừng lại tiến em ra ngoài Chưa có được không Hôm nay cô thật sự là rất mất mặt Ước chừng cô sẽ không dám tới đây thêm nữa Có anh chắc sẽ không có ai dám trực tiếp nhìn cô Mà nhìn thì cũng không dám nhìn lâu Nhưng nếu cô đi một mình Vênh váo bước ra ngoài như vậy Chẳng phải sẽ bị người ta lột ra sao Nghĩ đến đây, Giang Hiểu Nhi cảm thấy ớn lạnh. Sắp tới còn rất nhiều việc và sắp xếp cuộc họp. Đứng dậy, phùng Dịch Phong gật đầu, cũng không bao lâu, một đường tiễn cô đến thẳng cửa, gọi taxi cho cô. "Tối nhớ về nhà nhé." Trong xe, tâm trạng thoải mái, Giang Hiểu Nhi đang lật xem hồ sơ công việc trong điện thoại, bỗng có một tiếng tích tắc. Mở ra thì thấy là phong bao đỏ. "Bé ốm rồi, đây là giải khuyến khích, ngoan nhé." Bấm mở Là 340 triệu. Với niềm vui, Giang Hiểu Nhi trả lời lại với biểu tượng cảm xúc, hôn hôn nhỏ, sau đó lại có một phong bì đỏ khác gửi đến. Làm vợ giận, bao cấp quần áo, lấp đầy hố tiền, lại một con số 340 triệu khác. Trước khi cô nhập xong tin nhắn của mình, một phong bì màu đỏ khác lại xuất hiện. Những thiệt hại, ông chủ đào đền bù chẳng là gì cả. Để anh bổ sung thêm tiền cho vợ anh này. Mở ra vẫn là 340 triệu Ngay lập tức Giang Hiểu Nhi hạnh phúc đến ngây người Cô đã có một tỷ trong phút chốc Đây là giải thưởng siêu khủng dành cho cô nàng đang thiếu tiền đau đớn như cô Nghĩ đến việc cha mình vài phẫu thuật, chi phí y tế đã đủ đầy Giang Hiểu Nhi cười, cong mắt trả lời lại Chồng thật tuyệt, vợ sẽ ngoan ngoãn về nhà đúng giờ ạ Tiếp tục phát huy nhé Sau đó cô lại gửi thêm một biểu tượng cảm xúc hôn và nhếch mép vô cùng dễ thương Về nhà lấy xe Đúng lúc mẹ từ bệnh viện trở về Giang Hiểu Nhi lại hỏi thăm tình hình của cha Để lại cho mẹ một ít tiền tiêu vặt Sau đó vội vã đến khách sạn Lúc này mới đặc biệt chú ý tới Động tĩnh phía sau Để chắc chắn rằng không có chiếc xe nào theo sau cô Cô đã quan sát cẩn thận Ở cửa vài lần rồi mới bước vào Vào cửa Nhưng cô lại nhận được thông báo đã trả phòng Trả phòng sao? Lúc nào thế? Anh trai đó đi đâu rồi? Sao không nói với cô tiếng nào mà đã bỏ đi rồi chứ? Hỏi xong, Giang Hiểu Nhi mở máy lướt lướt. Không có cuộc gọi đến từ số lạ nào, cũng không có tin nhắn. Nửa đêm hôm qua, anh ấy về. Trời vừa sáng đã trả phòng luôn. Nhăn mày đầy nghi ngờ, Giang Hiểu Nhi không hỏi thêm nữa. Được rồi, cảm ơn ông chủ. Sau khi bước ra ngoài, Giang Hiểu Nhi cảm thấy rất mất mát. Tại sao anh ấy lại bỏ đi chứ? ban đêm anh đã ra ngoài làm cái gì? Nửa đêm về là rời đi sẽ không phải gây ra chuyện gì đó rồi chạy trốn chứ cô luôn luôn cảm thấy anh cô không phải là một người như vậy làm sao một người đàn ông nghèo rớt mùng tơi còn xả than bảo vệ em gái mình được có thể làm chuyện xấu rồi chạy đi nơi khác chứ có lẽ anh cũng sợ làm tổn thương cô không muốn liên lạc thì không liên lạc miễn anh được an toàn là được rồi không có suy nghĩ nhiều giang hiểu nhi xoay người đi làm việc không có những lo lắng về thân thể sự hiểu lầm với vùng dịch phong cũng đã được giải quyết tin tức từ anh trai cô và những chiếc phong bì đỏ bất ngờ đều là một bất ngờ trong cuộc sống đối với giang hiểu nhi ngày hôm nay bận rộn như vậy cô cũng rất vui hiệu quả công việc cao hơn rất nhiều lúc gần kết thúc công việc cân nhắc xong các khoản thu chi cô cũng an tâm đôi chút ít nhất sẽ không chỉ hoãn việc điều trị của ba cô Nhưng lần này, anh trai cô trở về, một lần chi ra số tiền 2 tỷ tư cũng khiến cô cảm thấy trong lòng hơi lo lắng. Ở đời, chuyện ngoài ý muốn ở đâu cũng gặp, vẫn nên kiếm tiền nhiều một chút, dù có lúc sẽ không có mấy áp lực, nhưng cũng không thể sống quá buông thả. Theo quan điểm của cô, cho dù thế nào đi chăng nữa, hai tỷ tư đổi lấy anh trai cô cũng xứng đáng. Nhắc mới nhớ, hai lần này thật sự thiệt thòi cho vùng dịch phong. Nếu không có tiền của anh, cô sẽ tuyệt vọng mất. Và lại, hôm nay anh còn tặng cô phong bì đỏ. Anh không thiếu thứ gì, đồ quý giá cô cũng không thể tặng nổi. Luôn muốn hồi báo lại cho anh một thứ gì đó. Cầm cây bút lên, một tia cảm hứng này ra, nghĩ đến điều gì đó, rằng Hiểu Nhi đã phát thảo ra mẫu cà vạt trên giấy. Một khi nguồn cảm hứng bùng nổ, rằng Hiểu Nhi hoàn toàn chuyên tâm, giờ tan làm cũng bỏ qua. Cất đi những bàn phát thảo thô, Giang Hiểu Nhi cẩn thận nhét tập tài liệu và ngăn kéo, sau đó tắt máy tính chuẩn bị về nhà. Nghĩ đến người nào đó rộng rãi với cô như vậy, cô cũng phải phấn đấu, điều đạt một chút mới được. Suy nghĩ xong, Giang Hiểu Nhi định đi siêu thị mua thức ăn, làm bánh xùi cào. Tiêu đèn gì chứ? Không, anh không ăn ít. Cô muốn anh từ bỏ cái thứ này đi. Hờ. Nghĩ đến đó, Giang Hiểu Nhi không khỏi cười khúc khích, xách túi sách đi ra ngoài rất vui vẻ. Khi bước ra khỏi cổng, cô lại không cười được nữa, bởi vì cô nhìn thấy Đào Trinh đang ở một bên như thần bảo vệ. Tại sao cô lại ở đây? Thở dài một hơi, giang Hiểu Nhi vẫn là kiên trì đi tới. Vừa bước ra được vài bước, một bóng người đột nhiên tức giận lao tới. giây tiếp theo, cô ta tuôn ra một tràng lên người cô. giang Hiểu Nhi, đồ con quỷ không biết xấu hổ! Nhìn xuống, cô quét mắt một cái, nhìn thấy tin tức mà Phùng Dịch Phong cho cô xem, cùng với những bức ảnh đó lần này hứng chịu là cô và trương việt khánh đã biết tại sao cô ta lại dơ chân tới cửa giang hiếu nhi tức giận chừng hai mắt cô lại uống thuốc súng rồi sao cô có muốn tôi tìm cách khác để giúp cô dập lửa không người thì lôi lôi kéo kéo cô người thì yêu cầu cô giải quyết tiền nong, não hai người bị úng nước rồi sao liên quan gì đến cô chứ sao cô lại muốn ghi lại cuộc trò chuyện của tôi sao tôi mắng cô đấy thì sao nào đồ khốn nạn hổn ly tinh tiểu tam vô liêm sỉ thứ phụ nữ lăng loàn còn mụ chỉ biết quyến rũ đàn ông đào trinh mắng trời đút hai tay vào túi thật lâu giang hiểu nhi đều không nói lời nào mãi đến khi dừng lại giang hiểu nhi mới nói cô mắng xong chưa mắng mò xong rồi thì tôi có thể đi rồi chứ lần nào cũng mắng những câu này cô ta không mệt sao nói xong giang hiểu nhi xài bước đi tới bãi đậu xe nghĩ trốn được một lần thì hay một lần đã nói một cây làm chẳng nên non Cô ta chắc cũng không đến mức... Mắng hoài không hết đâu chứ. Giang Hiểu Nhi... Thái độ của cô vậy là sao đây? Cô đứng yên cho tôi. Đào Trinh đuổi theo... Vươn tay muốn kéo cô. Lo lắng cô ta đang mang thai. Giang Hiểu Nhi vẫn cố gắng khống chế. Sợ mình làm bị thương đứa trẻ của cô ta. Lại càng sợ... Nhớ cô ta làm sai cái gì. Toàn bộ nước bẩn sẽ đổ lên đầu cô. Dừng bước. Giang Hiểu Nhi lùi lại. Hất tay cô ta già Theo bản năng chọn đứng ở nơi có camera không phải muốn hố cô ta chỉ là muốn có một sự đảm bảo kèo cô có miệng cũng nói không rõ ràng đào trinh cô xong chưa vì một người đàn ông cô muốn điên đến khi nào đây cô thấy đấy bây giờ tôi đeo vàng đeo bạc những ngày tháng tốt đẹp hưởng không hết tôi cần gì phải giành giật đàn ông của cô làm gì có phải cô bị chứng ảo tưởng rồi không trương việt khánh có gió thổi cỏ lay thế là cô lập tức đến kiếm chuyện với tôi sao cô không mệt sao chuyện này thú vị lắm sao Dù không có tôi, cô có thể đảm bảo rằng anh ta sẽ là của một mình cô không? Có thể đảm bảo rằng không có tôi, anh ta sẽ không có người phụ nữ nào khác không? Có phải mỗi lần như vậy, cô đều sẽ phát điên lên cãi vã mắng nhiếc không? Nếu anh ta thực sự quan tâm đến cô, anh ta sẽ giải thích với cô. Nếu cô thực sự yêu anh ta, cô nên học cách lắng nghe lời giải thích và tin tưởng anh ta. Tôi thực sự không thể chịu đựng được hai người nữa rồi. Chỉ là vài bức ảnh mà thôi, lại còn là trên đường phố, tôi có thể làm cái gì anh ta chứ? Đấy là chúng tôi đang cãi nhau, tranh cãi, cô lại nhìn thành chúng tôi đang tán tỉnh nhau, ảnh chụp chụp lén, cô chưa nghe nói sao? Cô chỉ được cái, nói hay hơn hát, nếu cô thực sự không quan tâm đến vậy, tại sao mỗi ngày cô đều đeo đôi bông tai bướm này? Cô rõ ràng là muốn anh ấy không quên được cô, cô là con chó cái, đạo đức già, ngoài mặt một kiểu, trong lòng một kiểu. Nói thì nghe hay hơn hát, nhưng thực ra hai mặt lăng loạn, để mỗi người đàn ông đều sẽ không bao giờ quên được cô. Chỉ vào cái tay của cô, đào trinh đò cả mắt. Đào mắt, Giang Hiểu Nhi cũng tức giận. Cô có thể nói đạo lý một chút có được không? Bông tay này là do chồng tôi tặng, tôi đeo nó vì tôi thích nó. Nó là món quà có một câu chuyện của chồng tôi. Mọi thứ trên người tôi đều là do chồng tôi cho, là dấu ấn của chồng tôi. trương Việt Khánh là cái gì chứ? Tôi chẳng nhẽ không được thích bươm bướm là vì anh ta sao? Tôi thậm chí còn phải ghét món quà của chồng tôi vì anh ta sao? Vậy tôi có cần phải giết hết tất cả bướm trên thế giới này không? Tôi còn có một cái tên nữa là Tiểu Điệp. Vậy tôi có cần phải đổi nó không? Tôi phải thông báo cho mọi người ở quê nhà sau này đừng gọi biệt hiệu của tôi nữa. Nhưng mà nếu như không đổi được, tôi có phải chết luôn không? Cũng chỉ là một hình dạng con bướm không có liên quan gì đến anh ta. Vậy tại sao tất cả đều là tại anh ta chứ? Cô giải thích chính là để che đậy cô có thể lừa được người khác nhưng không thể lừa được tôi đâu nếu cô mà buông xuống thì có mà nghèo đến mức không có chỗ ngủ đôi khuyên tài còn bướm của anh ấy sao có thể hợp với cô chứ cô rõ ràng là tâm cơ thâm trầm ai biết suy nghĩ của cô là gì cô có những ý tưởng kinh khủng như thế nào chứ mỗi ngày cô đeo bông tai không phải là cô đang làm cho anh ấy nghĩ cô đang có ý với anh ta sao anh ấy cũng vậy luôn luôn mê mẩn một chiếc váy một cách không thể giải thích được Chiếc váy đó cũng có một đôi bướm, giữ nó như một bảo bối, cũng là cô bày trò có đúng không? Còn cô, tham gia hoạt động gì, đeo cà phạt gì với anh ấy chứ? Một bức ảnh bị hỏng, anh ấy cũng tải nó vào điện thoại. Đào Trinh mặt đỏ tới mang tai nói, cô rõ ràng là không để anh ấy quên cô, cô đúng là một kẻ xấu xa đáng khinh. Ngay lập tức, rằng Hiểu Nhi thực sự đã lay động tâm trí, nhớ được có một năm. Cô đã thiết kế một bộ vest nam cho anh vào ngày sinh nhật của anh. Đó là tác phẩm dành cho nam giới duy nhất của cô. Tất cả đều do chính tay cô hoàn thành. Về sau, thiết kế này đã hoàn toàn nằm trong trí nhớ của cô. Nhưng vì làm lần đầu nên chưa có kinh nghiệm. Kích cỡ chưa hoàn hảo. Mặc dù không thoải mái lắm, nhưng ngày hôm đó anh thực sự rất vui. Thậm chí còn vô cùng kích động. Anh rất muốn cô làm quà sinh nhật cho anh. Cô cũng xúc động. Cuối cùng thì khóc lên ngày đó chính là khoảng thời gian dài hai người bọn họ ở bên nhau lần duy nhất họ gần như mất kiểm soát thấy phản ứng của cô tưởng mình nói đúng đào trinh càng tức giận chỉ vào cô quát lớn cô bỏ cái ý niệm đó đi cho dù cô có làm gì cho dù anh ấy có yêu cô đến thế nào đi chăng nữa anh ấy sẽ không bao giờ ở bên cô tại anh trai cô em gái duy nhất của anh ấy đã tự tử còn mẹ anh ấy thì mất trí anh ấy có một mối thủ đã máu với cô Anh ấy trở về chỉ để đòi công bằng cho em gái mình. Cô nghĩ anh ấy yêu cô sao? Tại sao anh ấy phải theo đuổi cô chứ? Tại sao anh ấy lại phá đồ gia đình cô? Chế nhạo một tiếng, Đào Trinh tiếp tục gầm lên. Vì anh ấy muốn gia đình cô sống không bằng chết. Hơn nữa, trong lòng anh ấy, cô là một cô gái kiêu ngạo, một cô cả xa hoa thành tính, không chịu thương chịu khó, bán rẻ bản thân vì tiền. Thì làm sao anh ấy có tình cảm với cô được? Cô không biết sao? Trong ba năm xa cách, Tôi vẫn giữ liên lạc với anh ấy, bắt đầu cùng anh ấy ra nước ngoài. Nhưng khi trở về, thế mà lại gặp cô. Tôi đã nói với anh ấy tất cả tin tức của cô. Cô khiêu vũ trong hộp đêm, vẫn giữ mình trong sạch thì sao chứ? Anh ấy vẫn nghĩ cô làm việc ở đó, ngủ với những người đàn ông khác nhau. Cứ tưởng anh ấy sẽ bỏ cuộc. Nhưng không ngờ anh ấy lại quay về phát triển, vẫn đến thanh thành. Vào ngày sinh nhật của cha tôi, tôi đã ném cho cô một ông già. Thật tiếc. Vì cô đã không để ông ta toại nguyện. Cô cũng đáng bị như vậy. Đó chắc là lần đầu tiên của cô nhỉ. Nhưng thật đáng tiếc. Vì nó không xuôn sẻ. Đầu óc của cô quay cuồng. Ánh sáng trong mắt mơ hồ. giang Hiểu Nhi không thể tin vào tai mình. Em gái sao? Anh ta không phải là con một sao? Em gái của anh ta ở đâu? Cô nhớ mình đã từng tình cờ thấy chân dung của gia đình anh. Anh còn nói trong gia đình chỉ có một người con. Và lại khi họ biết nhau anh trai của cô chỉ mới rời đi có vài năm, không phải gia đình họ luôn ở nước ngoài sao? Lúc đó anh vẫn nên ở phong thành chứ? và lại anh đã lên kế hoạch lâu như vậy, chắc là đã xảy ra sớm hơn. làm sao người anh trai biết được em gái của mình vậy? cô bé đã tự sát, vậy thì có liên quan gì đến anh trai cô chứ? một tầng xương mù bao phủ, tóc của Giang Hiểu Nhi bị gió cuốn rối tung. lúc này giọng gầm thét của Đào Trinh lại vang lên. đương nhiên không phải. Gia đình hiện tại của anh ấy là được gây dựng lại sau khi cha mẹ anh ấy ly hôn. Khi anh ấy còn rất nhỏ, cha mẹ anh ấy đã ly hôn. Anh ấy còn có một cô em gái. Họ là Mộc, Mộc tiểu nhã, sống với mẹ ở trong nước. Ai mà biết được anh trai cô đã làm gì người khác. Cô em gái cũng 18-19 tuổi, năm tháng tươi đẹp, đã hoàn toàn biến mất. Mẹ anh ấy không chịu nổi đạ kích, giờ như có vấn đề về thần kinh. Nếu không phải vô tình nghe thấy anh ấy kể về chuyện đó trong một lần anh ấy say rượu, thì tôi không biết cô còn có một người anh trai đây. Đáng đời, cô không may, khi trở lại đây trả thù, anh trai của cô đã biến mất, là người anh trai yêu thương cô nhất đây. Ai bảo cô là cục cương quý giá của anh trai cô, cô xứng đáng là mục tiêu của anh ấy, để gia đình cô phá sản, bỏ lại cô trong đám cưới, để cho cô là trò cười của cả thành phố đã là quá nhẹ nhàng. Nếu tôi là anh ấy, trước tiên tôi sẽ làm cho bụng của cô to lên, sau đó ném cô cho người khác trả đạp, trả đạp bất kể lúc nào, cuối cùng mới cho cô biết trần tướng, sống không bằng chết. Không biết nên phản ứng lại như thế nào, khóe miệng của Giang Hiểu Nhi giật giật, thật là muốn khóc, nhưng không thể khóc. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cô, Đào Trinh lộ ra một loại hưng phấn cùng đắc thắng, trong mắt hiện lên một tia hung ác. Trương Việt Khánh quá mềm lòng, có lẽ kế hoạch ban đầu của anh ấy còn hung ác hơn thế này. Nhưng anh ấy thực sự đã bị cô cám dỗ. Rõ ràng biết cô là em gái của kẻ thù, kẻ địch của anh ấy, mà anh ấy vẫn yêu cô. Cô là một con hồ ly tinh. Cũng không biết đầu óc của anh ấy trúng gió gì. Hai người cũng đã tổ chức đám cưới, nhưng vẫn chưa chạm vào cô. Anh ấy đơn giản là kẻ ngốc, ngốc nhất trên thế giới này, mà cô cũng vậy. Tiện nhân, anh ấy không muốn cô nữa, anh ấy bỏ cô trong đám cưới, vậy mà cô vẫn còn nhớ anh ta. Nghĩ đến đây, Đào Trinh như ngáp phải rồi. Đã ba năm, cô nghèo đến mức chỉ thiếu điều đi ăn xin, cô vẫn giữ một đôi bông tai hỏng không bán. Bốn phía đều vấp phải chắc trở, bị người ta nghiền ép. Bao nhiêu người muốn bao nuôi cô và cho cô tiền, cô vẫn không vui lòng nếu không phải vì cô có đầu óc thanh cao để giữ được sự trong trắng cô suýt nữa đã phải vào tù vì tội giết người làm sao tôi có thể đoán được cô là lần đầu tiên chứ một người phụ nữ sẽ liều chết để ý lý do duy nhất có thể là cô ta vẫn là con gái cô ta vẫn nuôi hy vọng cô vẫn nhớ trương việt khánh đột nhiên đào trinh nghiến răng nghiến lợi vang lên khanh khách cô ta không hiểu giang hiểu nhi chưa bao giờ từ bỏ ám ảnh là có lý do gì Tại sao cô may mắn được đến vậy? khiêu vũ ở một nơi như hộp đêm vẫn có thể thoát ra khỏi vũng bùn mà không tỉ vết. Cô quá trân trọng. Nhiều lần tôi đã cố gắng ra tay nhưng đều bị cô trời rui đất khiến né tránh Khi tôi mang cho cô nước trắng cô muốn uống đồ uống. Khi tôi mang cho cô đồ uống cô họng của cô lại khó chịu. Cô muốn uống nước sôi để nguội. Tôi đột nhiên hiểu được cô trúng chiêu quá khó. Không hiểu được cô. Tôi không có cách nào ra tay. Hơn nữa... Vào khoảng thời gian đó, Việt Khánh đột nhiên nói với tôi, anh ấy sẽ có thể trở về nước để phát triển, đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Tôi đã ở bên anh ấy hai năm, khó khăn lắm mới khiến anh ấy mượn một lần say rượu đụng chạm tôi. Vất vả như vậy, mới có được địa vị. Thì sao, có thể để cho hai người gương vỡ lại lành chứ? Điều đáng ghét là, không chỉ một lần, anh ấy thực sự đã coi tôi là cô. Ôm tôi gọi tên cô, mặc dù tôi nói là tôi không ngại. Thay thế cô ở bên cạnh anh ấy. Nhưng mỗi lần tôi đều rất ghét. Tôi đã bỏ ra nhiều như vậy. Cô dựa vào cái gì? Cô dựa vào cái gì chứ? Không có cách nào để bình tĩnh trước những sự thật khủng khiếp này. Suốt một lúc lâu, Giang Hiểu Nhi không nói nên lời. Những ký ức về quá khứ cứ lờn vờn. Suy nghĩ của cô như mụ mị. Cho nên, tôi đã thay đổi chiến lược. Tôi sẽ móc tim móc phổi đối đãi với cô. Quả nhiên, cô càng ngày càng tin tưởng vào tôi. Vô tình... Cô sẽ tiết lộ rất nhiều bí mật nhỏ trong quá khứ của hai người cho tôi. nhân cơ hội an ủi cô, tôi cũng dùng quá khứ của hai người để cho Việt Khánh tiếp nhận tôi. Cô không biết có đúng chưa? Trong những năm tháng tôi ở bên cạnh cô, mối quan hệ của chúng tôi cũng được cải thiện nhanh chóng. Tôi đã nhiều lần ám chỉ với anh ấy rằng cô đã ngủ với nhiều người đàn ông. Tôi bí mật chụp ảnh cô trong hộp đêm để cho anh ấy biết cô đang như thế nào. Tôi rủ cô đến bệnh viện cùng khám rồi cố tình đến khoa sản anh ấy tưởng cô đi phá thai trong lòng anh ấy cô đã từ lâu đã trở thành một con khốn kiếp không thể nát hơn được nữa nói đến xúc động đào trinh không kìm được nước mắt cô cũng vậy tại sao cô phải đợi anh ấy chứ phải đợi anh ấy có rất nhiều người đàn ông phải lòng cô mẹ cô cũng giới thiệu cô với nhiều người đàn ông vào những người nào đó nhưng cô không chấp nhận một người nào cô đã cắt đứt mối quan hệ với bạn cùng lớp của cô lại còn nhờ tôi giúp cô tìm hiểu về anh ấy cô là tiện nhân bà nằm sống như một con chó cô vẫn không thể quên được anh ấy sao tôi thật sự hận cô tại tiệc chiêu đãi của cha tôi tôi đã hạ thuốc cho cô tôi mua chuộc người phục vụ đưa cô đến dãy phòng trên cùng tôi cũng kêu trương việt khánh đến dự tiệc tôi đã dò hỏi người đàn ông đó đã có vợ còn kêu người đến bắt gian ngờ đâu cuối cùng không cách nào giải thích được cô là người duy nhất ở trong phòng người đến chính là phóng viên đây Nhưng không quan trọng, chuyện gì vừa xảy ra, ai cũng nhìn là biết. Cười mỉa mai hai tiếng, khuôn mặt của Đào Trinh đều là hà hê. Bất kể, tôi nghĩ như thế nào, tôi cũng nghĩ đó phải là lần đầu tiên của cô. <cười> nhưng không quan trọng, chi tiết không quan trọng, kết quả mới là quan trọng. Miễn là Việt Khánh tin cô là người lỗ bịch và cư xử sai trái, vậy là đủ rồi. Lại yêu anh ấy, cẩn thận và giữ gìn mình trong sạch thì có ích gì chứ, sẽ không ai tin cô. Tôi sẽ không cho cô cơ hội để làm hài lòng anh ấy hoặc làm anh ấy mê muội. Trong lòng anh ấy, cô là đen, đời này cũng đừng mong trắng. Đừng ảo tưởng nữa, kiếp này cô không thể có anh ấy đâu. Cô và anh ấy có mối thâm thù máu mù, anh ấy và cô không bao giờ đội trời chung. Hai người thân thiết nhất trong cuộc đời của anh ấy đều vì gia đình cô mảm nát. Vậy thì tại sao không? Mẹ cô yêu thương cô như vậy, nhưng bà cũng không vì điều đó mà đánh đập cô nhẹ hơn. Dù có yêu nhau đến mấy Cũng không thể đội trời chung Sẽ không có kết quả Đừng đi quyến rũ anh ấy nữa Sau khi hét lên đầy kích động Đào Trinh đột nhiên nhận ra Hình như đã lâu cô không nói gì Thấy cô ngần người Theo hướng tầm mắt của cô Theo bản năng cô ta cũng chậm rãi Xoay người nhìn về phía sau Một bóng người cao lớn màu xám nhạt Lọt vào trong tầm mắt mà không hề báo trước Vết máu trên mặt Đào Trinh cũng nhạt đi Dưới chân cô ta lào đào lùi lại môi cũng run lên. Việt, Việt Khánh, sao, sao anh lại ở đây? Anh đến từ khi nào chứ? Anh nghe thấy hết rồi sao? Biểu tình và lời nói trên mặt đã không thể diễn tả nổi nữa. Queo môi giật giật vài cái. Toàn thân trương Việt Khánh như bị rút hết gần cốt, thân thế suy sụp nghiêng ngả. Bỗng nhiên đào Trinh cũng lướng cuống, nhấc chân lên đuổi theo. Việt Khánh, anh nghe em giải thích đã. Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu. Vừa nãy là em tức giận nên mới thuận miệng nói bậy bạ thôi. Anh đừng tưởng là thật. Việt Khánh, anh đợi em thôi. Tính cách của em, anh còn không tin ư. Trọng lúc giận dữ, sao có thể coi là thật chứ? Việt Khánh! Gần như chạy cả một đoạn đường. Đến bên cạnh xe, Đào Trinh nắm lấy áo của Trương Việt Khánh. Nhưng lại bị anh ta hất mạnh ra. Cút! Lại phụ nữ như cô, đúng là khiến cho người ta ghê tởm anh ta vì quá tin cô mới chẳng hay biết gì để nhận kết cục như ngày hôm nay trong ngực anh ta như bị lấp đầy bởi một sự tức giận không thể kìm nén được mặt của trương việt khánh vặn vẹo vô cùng căm hận cả người cũng bao quanh bởi một hơi thở nguy hiểm đúng là không thể tưởng tượng nổi ngoài vẻ xinh đẹp của cô ta lại là một trái tim đen như vậy lào đảo một cái đào trinh cảm thấy bụng đau nhói lên rõ ràng nhưng lúc này cô cũng không quan tâm đến Trong nháy mắt bật khóc, không để ý đến thể diện nữa. Việt Khánh, anh đừng như vậy. Anh đừng tức giận với em. Em chỉ quan tâm đến anh quá thôi. Em tức giận mới cố ý khích cô ta. Không phải là thật đâu. Việt Khánh, những năm này em đối với anh như thế nào? Anh không biết. ư Anh đặt tay lên ngực tự hỏi xem. Em đã từng làm chuyện gì có lỗi với anh chưa? Cái gì em cũng cho anh rồi. Sao anh có thể đối xử với em như vậy chưa? Đào Trinh khóc lóc một cách uất ức. Cộng thêm cách ăn mặc của phụ nữ có thai, cho nên thu hút không ít ánh mắt hiếu kỳ và đồng tình xung quanh. Thậm chí có người còn bất bình. Tên kia đừng có chấp nhận với phụ nữ, trên đường không tốt lắm đâu. Đúng đấy, anh xem, góc thành cái gì rồi kìa. Đàn ông thì rộng lượng một chút, đối tốt với vợ chút đi. Phụ nữ ấy mà, chẳng dễ dàng gì. Vợ đẹp như vậy còn không tốt một chút sao? Không sợ bỏ chạy cùng với người khác sao? Về nhà đóng cửa nói chuyện đi, trên đường không sợ mất mặt sao? Việt Khánh, chúng ta về nhà đi. Mấy người qua đường đều rất tốt bụng, trong lòng của Trương Việt Khánh lại không ngừng mâu thuẫn. Cô còn có câu nào là thật không? Có lúc nào là thật không? Giáng vẻ tùy thân đáng thương, hiện tại của cô cùng với thái độ độc địa vừa nãy như hai người khác nhau. Nếu không phải là tai nghe mắt thấy thì anh ta cũng không dám tin. Đừng diễn trò nữa, cô mất công rồi, sau này cách xa tôi một chút. Thấp giọng nói một tiếng, Trương Việt Khánh mở cửa xe ra rồi đi thẳng. Đào Trinh khóc không thành tiếng ở phía sau. canh cửa công ty không xa, Hiểu Nhi cũng đờ đẫn, đứng đó một lúc lâu, giống như một giấc mộng không thực. Dù thế nào thì cô cũng không dám tin, truyền em gái của anh ta lại là trách nhiệm của anh trai mình. Lục lại trí nhớ, cô cũng không nhớ lại, có một cô gái họ Mộc tên Tiểu Nhã có liên quan đến anh trai. Lẽ nào anh trai vẫn say xỉn hoặc tuổi trẻ lông bông đi xâm phạm con gái nhà người ta không thành sao? Không thì có lý do gì khiến một cô gái không thể yêu chứ? Cô không hiểu, lắc đầu, Hiểu Nhi cuối cùng vẫn không thể chấp nhận. Tuy anh trai phản nghịch, nhưng lúc đó trong mắt rất nhiều học sinh, đặc biệt là trong mắt mấy bạn nữ đều rất đáng ngưỡng mộ, thậm chí là ái mộ. Ngoài vẻ ngoài cao lớn đoan chính thì anh trai còn đường hoàng, to gan hơn mấy người cùng tuổi. Anh ấy không sợ mấy chuyện mà mấy người cùng tuổi sợ. Lúc đó, lần nào bên cạnh anh trai, cô cũng cảm thấy mình bước đi có cảm giác nganh ngang, rất ngầu. Lúc đó nhỏ, không hiểu chuyện, cô được anh trai nuông chiều từ bé. Đồ của anh trai đều là của cô, ấn tượng nhất. Một lần anh trai không biết nhận được con búp bê baby ở đâu, không có bọc bên ngoài, lại còn tặng cho một bạn nữ khác, bị cô biết được liền không để ý đến anh một tuần liền. Cuối cùng, không biết anh tiết kiệm hay ra ngoài kiếm tiền. Một tuần sau, cầm về một con to đẹp hơn tặng cho cô, thì cô mới bớt tức giận Nhớ lúc đó, cô còn là cô công chúa, tóc mái ngang dài và dày. Anh xoa xoa tóc mái của cô, rồi còn đùa nói. Có một cô em gái thích ghen tường như thế này, chắc là cả đời anh ế mất. Lúc đó, cô vẫn chưa hiểu ý của anh lắm. Chỉ vui vẻ ôm búp bê, yêu cầu anh đối tốt với cô mãi mãi. Còn ở Mỹ đòi anh độc thân. Sau chuyện đó, anh trai mua đồ tặng con gái, đều phải mua hai phần. Cô chọn chán rồi, các còn lại mới cho người khác. Sau này có người biết, rất nhiều con gái theo đuổi anh còn chủ động mua đồ tặng cho cô để lấy lòng. Tất nhiên, lần nào cô có thích cũng không nhận. Vì chỉ cần nói với anh một câu, anh sẽ mua cho cô. Tiền tiêu vặt của cô nhiều hơn anh, lần nào cũng tích lại rồi cho anh một ít. Bên cạnh rất nhiều người theo đuổi anh Con gái thân thiết với anh Chắc cô vẫn có chút ấn tượng Vì sao mộc tiểu nhã Cô lại chẳng có chút ấn tượng nào chứ Người có thể tự sát vì anh Không phải nên ở rất gần sao Hôm nay bị sự thật ép đến không thờ nổi Thờ thần trên đường Trong đầu Giang Hiểu Nhi chỉ toàn là chuyện này Ngồi nghỉ trên ghế Cô lại nhìn không được mà hít sâu một hơi Thì ra lúc mới bắt đầu Đã là một âm mưu có chủ đích Thì ra tất cả những chuyện này không liên quan gì đến chuyện tình cảm, yêu đương Mà chỉ là một trò lừa đảo, Một trò lừa chẳng khác gì một cơn ác mộng đáng sợ Mọi thứ giữa hai người rõ ràng là anh đã sớm tính toán Tình cờ gặp gỡ một cách hoàn mỹ Những khoảnh khắc xúc động và cả những trải nghiệm ngọt ngào Có phải đều là những giấc mộng mà anh cố ý tạo ra cho cô không Khiến cô chui đầu vào lưới Đúng là thuốc độc bọc đường mà nếu năm đó cô hơi buông lòng không kiên trì có phải sẽ như đạo trinh nói bị anh chơi chán rồi ném đi cô đoán so với hiện tại còn thảm thương hơn gấp nghìn vạn lần thật nực cười câu chuyện tình yêu mà cô khao khát nửa đời người người mà cô lựa chọn cẩn thận người mà cô tin yêu ba năm đời ba năm thì ra chưa hiểu rõ mọi thứ đều là giả ư giả xối sáu năm đúng là chẳng khác gì một câu chuyện cười Nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, Giang Hiểu Nhi cảm giác khó nói thành lời. Nghĩ như vậy, khó khăn lắm đi đến ngày hôm nay, có phải là vận may của cô không? Đêm hôm đó, quả thực là đào trinh, chỉ là cô có mơ cũng không ngờ được, người đàn ông đêm đó lại biến thành vùng dịch phong. Nghĩ đến vùng dịch phong, trong lòng Giang Hiểu Nhi nhất thời trở nên ấm áp. Cuối cùng, vận may cũng đến với cô, lần đầu tiên cho người đàn ông như vậy, cả đời cũng không hối hận. Đây là lần đầu tiên Giang Hiểu Nhi thấy rõ như vậy Thậm chí còn may mắn và vui mừng Đứng dậy Nhìn sao trên bầu trời Cô hồ một tiếng Về nhà nấu cơm cho chồng thôi Vì chuyện này mà chậm trễ thì giờ Tâm trạng của Giang Hiểu Nhi bị xáo trộn rõ ràng Không làm bánh bao nữa Dọc đường qua chợ Mua đồ ăn rồi về nhà Phùng Dịch Phong vào cửa Đã người thấy toàn là mùi xương Nghe thấy hình như là tiếng dao thớt ba vào nhau